Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net là đất kết. Mai kia ông nằm xuống an tán tại đây, thì con cháu sẽ phất lên làm dạng giữ cho gia tộc. Con gái đầu lòng của ông đã lấy chồng ở làng bên cạnh. Hai thằng con trai sinh đôi mười mấy tuổi thì ông gửi trọ học trên thị xã vì làng này không có trường dạy chữ quốc ngữ. Có miếng đất lăng mạch này thì sau khi ông chết chắc chắn hai đứa sẽ thành đạt dễ dàng. Thời gian lặng lẽ trôi, mọi chuyện trong nhà cụ bá phục không có gì mới lạ. Bỗng cách đây gần 2 tháng, cụ bá lên cơn suyễn nặng. Điều này thì rất bình thường bởi cụ bị hen suyễn từ mấy chục năm rồi. Có lên cơn nghẹt thở đôi chút thì cũng chỉ nghỉ một lúc là khỏi. Ông Lang Thuần đã bốc cho cụ bao nhiêu thang thuốc rồi mà vẫn chẳng ăn thua gì. Hôm nay xem chừng cơn suyễn của cụ bá phát nặng. Bà Lý với Toán cùng đi chợ, ở nhà chỉ có mình Lý Hưng Cụ bá khò khè, thở ngồi lên nằm xuống vật vã rất khó chịu. Mồm cứ há ra mà xem chừng cổ như tắc nghẹn, ứ ớ nói không thành tiếng. Hai chân cụ đạp lung tung. Lý Hưng đã quen với cảnh này nên không sợ hãi lắm, thường thì chỉ mấy phút sau cụ lại trở lại trạng thái bình thường. Nhưng hôm nay bệnh cụ bá có vẻ nguy kịch, chứ không như mọi lần. Lý Hưng đứng bên giường, chợt nảy ra một ý nghĩ mới trồng trên mảnh đất nằm mạch ngoài bờ sông, khi ông chết chôn ở đó thì con ông sẽ phất lên như diều. Nhưng ông mới ngoài 40, biết ngày nào mới chết. Còn bố ông thì đã 65 lại bệnh tật quanh năm. Thôi thì chi bằng chôn cụ ở mảnh đất ấy thì chính bản thân ông sẽ không thành danh tội. Ông sẽ lấy lại chức lý trưởng quyền uy nhất làng làm rạng rỡ cho dòng họ. Nghĩ thế, Lý Hưng quyết định phải ra tay. Ông quay nhìn ra cửa Nhà giờ này chẳng có ai mà bức mảnh trúc loại che kín căn phòng vốn ít ánh sáng. Cụ bá đang kê đầu trên cái gối mây, Lý Hương đỡ đầu bố đặt xuống giường. Cụ xoay người nằm nghiêng, Lý Hương lật ngửa cụ lại. Rồi Lý Hương với tay lấy cái áo bông, loại áo lạnh may bằng hai lớp vải nhét bông vào giữa cho ấm. Đang máng trên tường, ông gấp đôi cái áo bông đó lại rồi nghiến răng đè cái áo lên mặt cụ bá. Cụ gián giãy giụa chống cự, hai tay đưa lên cổ khoảng nắm lấy áo Lý Hương, nhưng lúc ấy sức cụ đã quá yếu vì đang nghẹt thở, lại thêm đôi bàn tay rắn chắc của Lý Hương cứ đè mạnh lớp áo dày trên miệng trên mũi cụ, nên chỉ vài phút sau, chân tay cụ giỗi thẳng ra và cụ hoàn toàn tắt thở. Con mèo đen từ trên nóc tủ bất ngờ kêu thét lên rồi lao vụt vào đầu Lý Hương. Lý Hương kinh hãi nhưng né kịp, con mèo chạy vọt ra cửa. Lý Hương đứng thở mỗi lúc. Rồi lấy một tờ giấy nhỏ xé ra, đặt trước hai lỗ mũi cụ bá xem cụ đã tắt thở thật chưa. Thử hai ba lần, giờ khi biết chắc bố đã chết, Lý Hương mới lay vai bố và gọi lớn: "Thầy, thầy tỉnh lại đi, thầy làm sao thế này?" Lý Hương lao ra sân khóc rống lên để hàng xóm nghe thấy mà chạy sang. Từ thân cây cao Trước hiên con mèo đen của cụ bá lại nhe hàm răng kêu thét lên và nhảy vụt xuống lao vào người Lý Hưng. Lý Hưng kinh hãi né sang một bên, con mèo phóng qua sân nhà hàng xóm rồi biến mất luôn từ đó, cho đến khi Lý Hưng cũng 49 ngày cho cụ bá nó mới trở về. Nghe Lý Hưng gào khóc, bà giáo là người đầu tiên tất tả chạy sang và hốt hoảng hỏi: "Ôi cái gì thế ông Lý? Chuyện gì thế? Cụ bá làm sao rồi?" Lý Hưng khóc nấc mãi lên không nói ra lời. Nhờ bà hàng xóm chạy đi gọi ông Lang Thuần là người đã chữa bệnh suyễn cho cụ bá mấy chục năm nay. Chính ông Lang Thuần cũng không lấy làm ngạc nhiên về cái chết của cụ bá. Bởi cái bệnh khó thở kinh niên của cụ. Lý Hưng chỉ nương theo căn bệnh của bố để đưa bố về bên kia thế giới sớm hơn thôi mà cảm tội lỗi khiến Lý Hưng tổ chức đám tang thật trang trọng, đồng thời bản thân ông xuất hiện trước đám đông, đích thực là một người con trí hiếu, đến ngay cả bà Lý cũng không ngờ chồng mình nặng tình nghĩa như vậy, ông vật vã khóc than khiến bà cũng mủi lòng khóc nấc. Ôi trời ơi, lại đây ơi. Thầy bảo chúng con đi giữa đường thế này, từ nay chúng con biết nương tựa vào ai? Thầy ơi, ơi thầy ơi. Khi nghe Lý Hưng cho biết đã chôn cụ bá trên mảnh đất mới ngoài bờ sông, bà Lý Ngư ngắc hỏi: "Ô hay, sao không để thầy nằm cạnh u trong nghĩa trang của làng? Giả u mất, ông đã đóng tiền cho làng để giữ cho thầy một ô bên cạnh u rồi kia mà." Lý Hưng phân trần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net